Bây giờ đang trong thời kỳ suy vong. Nhưng lại hăng hái tiến về phía trước mưu cầu thời kỳ Hưng thỉnh. Trang bị vũ trang lực luyện khí cho chiến sĩ hồ tục. Chẳng khác nào một phương thế lực của chính mình trở nên cường đại. Chuyện này là chuyện tình rất tốt. Cho dù hậu nguyệt thiện không nói. Phó thư bảo không trang bị cho chiến sĩ hồ tục. Một khi hộ tục gặp nguy hiểm Phó thư bảo chắc chắn phải đứng ra Phụ thân phụ mấu các người làm gì ở đây Một đảo thanh âm giòn tan đột nhiên vang lên Cũng là lúc đan thư thần thú từ ám giác bay ra Phó thư bảo và hồ nguyệt thiện xấu hổ liếc mắt nhìn nhau Nhau chóng buông đối phương ra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 Đối với mọi chuyện gần đây đều chống sống. Luyện thiên thử trải qua nhiều ngày dài sẵn sặn. Vừa vặn có thể bù đắp một chút kiến thức. Chủ ý này thực sự rất tốt. Cha xe làm ẩm đi. 22 20 12 2013 -20 1926 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 413 lực lượng phân thân 1.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 Nhanh chóng luyện chế vũ trang lực luyện khí trang bị cho chiến sĩ hộp tục các người Tất cả mọi thứ tài sinh chứ vật không gian rất nhanh trở nên yên tĩnh Ngay cả kim rơi đều có thể nghe thấy Sau khi hộ nguyệt thiện rời khỏi Phó thư bảo mất tròn 10 ngày mới có thể pha loãng được khối vấn linh thạch cỡ bằng hai nắm tay dung hợp với kim trúc bình thường Đạt được 5 vạn 1.000 cân luyện kim trúc thiên cấp. Lực luyện khí nỏ dự định giao dịch với ba mễ na vương phi chẳng qua chỉ là kim trúc địa cấp trong bốn cấp nhân. Địa. Thiên. Vũ. Cho nên. Dựa vào gần này tài liệu mà nói. Lực luyện khí nỏ hắc thạch thành bảo lần này luyện chế hoàn toàn cường đại hơn lực luyện khí nỏ các thế lực khác.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 Đám người lưu chuẩn đã luyện chế thành công. Thiếu ra. Dựa theo bản vẽ cải thiện của người. Lực luyện khí nhỏ lần này sở hữu tầm bắn đạt tới 1.500 bước. 8 nỗ chứa tiến. Chỉ một lần có thể nhét vào 18 tiến luyện lực khí. Vũ khí như vậy. Đây là lần đầu tiên ta tận mắt trông thấy. Nói tới đây.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 Kết hợp với đặc điểm lực sĩ thế giới này mà tạo thành tầm bắn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Uy lực xạ kích cực đại. Liên ghi kinh khủng có thể một lần bảo phát 16 tiếng. Loại lực luyện khí nhỏ này kỳ thực đáp tương đương với lực sĩ sử dụng súng trường bắn tiệm. Tại thế giới này. Gần như chỉ có hậu thổ thành hắc thạch thành bảo nắm giữ mà thôi. Nói là độc bộ thiên hạ. Tuyệt đối không khoa trương. Thiếu ra, vũ khí lực luyện khí như vậy có thể cho tỉ mũi chúng ta không? Sư tình đứng phía sau lưu chuẩn nói. Đối với hai tỉ mũi sát thủ này cho dù có rất nhiều bảo vật trước mặt đều có thể chấn tính như không. Nhưng lực luyện khí nhỏ trước mặt Khiến các nàng không thể giữ vững tâm tư lánh tính Trong lòng toát lên ý niệm muốn nắm giữ Phó thư bảo cười nói Hai vị tẩu tử có thể nắm giữ Ngoài chư lực luyện khí nhỏ Áo giáp và vũ khí lực luyện khí lần này luyện chế Các ngươi đều có thể nhận lấy một bộ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 Phó thư bảo biết hai tỷ muội sát thủ sẽ không nói dối. Có lẽ nói lời này khiến hắn vui vẻ nói xuôn. Lại thản nhiên hỏi thăm. Như vậy bây giờ tiến hành tới mức độ nào? Sư nhô đáp. Thiếu ra. Bây giờ chúng ta chiêu mộ được sấp xỉ 50 sát thủ. Những người này đều do chúng ta tự mình xuất thủ khống chế.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 Ta có thể sẽ vận dụng cổ lực lượng đặc thù này của các ngươi. Sư tình vạn sư nhu cùng lúc nói. Bất cứ lúc nào cũng đời thiếu ra sai bảo. ha ha chúng ta bây giờ thử một chút quy lực của lực luyện khí nỏ. Phó thư bảo cầm lấy lực luyện khí nỏ. Không chuẩn bị bất cứ thứ gì. Vung tay lên lập tức ngắm bắn 8 tấm bia ngâm ra trâu trong số hơn một bộ tại thao trường. Mở miệng quát. Vù vù vù. Vù. Tám đảo âm hưởng xé sách hư không. Không nhìn rõ tên bay trên hư không. Nhưng vừa chớp mắt. Tám tiến lực luyện khí nỏ đã bắn chúng 8 tấm bia ra trâu.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 22120131929 Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz chương 413 lực lượng phân thân hai. tầm bởi thần Nam Ma Át Lực. Việt Nam mỗi nỏ có một tên nắm bắn đi. Phó thư bảo nói. Lưu Chuẩn Thoáng suy nghĩ, lập tức cười nói: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 Bị hấp thụ chính là linh khí linh năng trong thiên địa. Có linh năng nguyên tố một. Có linh năng nguyên tố kim. Hoàn toàn khác nhau. Nhưng có thể hòa quện lại hình thành một người chỉnh thể. Không bị tan biến. Năm nguyên tố. Chỉ có linh năng nguyên tố thổ là bạc nhược nhất. Linh năng bốn nguyên tố còn lại đều vô cùng cường đại.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 Càng dụ gì hơn chính là mảnh phân thân này không ngờ giống hắn y đúc. Đánh nát tàng đá kia. Trong lòng phó thư bảo khẽ động trong ý niệm chuyển đến một đảo mệnh lệnh. Tâm mắt của hắn cũng chuyển đến khối đá thật lớn cách đó không xa. Không có bất cứ chuyện sầu muộn gì xảy ra. Mảnh phân thân kia đột nhiên bay tới. Huy huyền xuất khí Âm âm nổ vang Đá vụn bắn tung tóe Khối đá to như châu nhất Thời bị đánh nát bấy Ui lực như vậy Sợ rằng tương đương với lực sĩ cấp nguyên tốt lực Ha ha Về sau mảnh phân thân này Không chỉ có thể trở thành trợ thủ chiến đấu Còn có thể mê hoạt địch nhân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 Con mắt của luyện thiên thư tương đối lời hại. Lúc này, mảnh phân thân đột nhiên biến thành đám quang hoa, lặng yên không tiếng động tiêu thất trong thư không. Luyện thiên thử và đan thư thần thú phát hiện chính mình vừa nói chuyện với phó thư bảo giả. Chúng liền lần lượt ngẩm đầu nhìn lên cao. Phó thư bảo cười ha hà. Không ngờ hai người các ngươi đều có thể bị lừa.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 Để Phó Thư Bảo mang theo lực luyện khí nhỏ hoàn thành giao dịch. Cha xe làm ẩm đi. 22 20, 20 2013 1930 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 414 chiến sĩ hồ tộc xinh đẹp 1. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam.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 Có các nàng Tây Hoa Dung trợ giúp Một năm lực luyện khí nỏ đã được luyện chế hoàn thành Chỉ có điều áo giáp và vũ khi lực luyện khí chưa luyện chế xong Phó Thư Bảo nói Đáng tiếc Hồ Nguyệt Thiên chưa dẫn người hồ tộc trở về Nếu không Người cua nàng được trang bị lực luyện khí nỏ Vừa vặn có thể thi hành nhiệm vụ này Độc Mơ Nhi nói, chiến sĩ độc lang tục chúng ta có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Phó Thư Bảo cười nói, chiến sĩ độc lang tục đã hiểu rõ toàn bộ hắc thạch thành bảo. Tòa hắc thạch thành bảo này không thể thiếu bọn họ chấn thủ. Trong lúc nói chuyện, một đảo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng khác hắc thạch thành bảo. Bóng người tiến nhập với tốc độ vừa mị Nhưng tốc độ dừng lại cũng cực nhanh. Thoáng hiện lại dừng lại. Khiến người ta cảm giác dù gì tương phản với lực quán tính vật lý. Người tiến nhập chính là Tiểu Thanh. Chủ nhân chúng ta đã trở về. Phó Thư Bảo Thoáng liếc nhìn ngoài cửa. Nhưng không thấy Hồ Nguyệt Thiên dẫn người về. Thế nào, người đâu? Tiểu Thanh hô lớn. Nàng bây giờ đang bên ngoài thành, rất nhanh sẽ vào. Một mảnh âm thanh ồn bỗng nhiên truyền tới, vốn là các chiến sĩ Độc Lang tộc phá lên cười, không biết vì lý do gì. Phó thư bảo vội vàng mang theo người rời khỏi phòng khách. Lúc này Hầu Nguyệt Tiên đang từ cửa thành đi tới. Trên mặt nàng vẫn mang theo dáng vẻ tinh diệu. Bồ Tạng yêu nhân Phía sau Hồ Nguyệt Thiện, 20 thanh niên hồ tộc Tuấn Mỹ tới cực điểm theo vào. Những nam tử hồ tộc này, vóc sáng mỗi người đều cao gầy cân đối. Sắc mặt tinh Mỹ tuyệt luôn hoặc kiên quyết hoặc ôn nhu. Nói chúng, mỗi người đều là Mỹ nam tuyệt thí. Nếu như Phó Thư bảo tại thế giới kia, 20 nam tử hồ tục này khẳng định sẽ trở thành đại minh tinh. Có lẽ là người mẫu đỉnh cấp. Vừa xuất hiện, tiểu nữ sinh, sư này đều thép chói tay. Theo phía sau 20 nam tử hồ tục vừa tròn 80 nữ tử hồ tục. Những nữ tử này ai lấy đều xinh đẹp như hoa, vóc sáng quyền truyền.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 Hồ Nguyệt thiền cao giọng cười nói. Các huyên đệ tỉ muội hồ tục. Hãy bái kiến chủ nhân của các ngươi. Ờ. Các ngươi có thể gọi hắn là thiếu gia. Người ở đây tựa hồ đều gọi như vậy. Đây là lời dạo đầu tương đối dễ dàng. Đại Mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. U. Mỹ Nam tử hồ tục khẽ mở miệng nghị luận một chút. Rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Quỳ gối trước mặt phó thư bảo. Tham kiến thiếu ra. Nếu như mọi người ở đây đều gọi như vậy. Đại Mỹ Nam đại Mỹ nữ hồ tục sẽ không muốn tạo lên trường hợp ngoại lệ. Haha. <cười> không cần khách khí. Về sau chúng ta chính là người một nhà.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 Nàng không muốn ở lại hắc thạch thành bảo lén lúc gặp phó thư bảo Vừa ra ngoài trời cao biển rộng Như vậy muốn vui đùa sao cũng được Rất sàng khoái Lưu chuẩn rất nhanh mang lực luyện khí nỏ tới phân phát đến tay các chiến sĩ hồ tột 101 chiếc thừa một chiếc dành cho hầu nguyệt thiền Xây dựng đại đội tác chiến đặc thù sử dụng lực luyện khí nỏ Đại đội trưởng khẳng định là Hồ Nguyệt Thiển Nếu như nàng không sở hữu một chiếc lực luyện khí nỏ vậy thật kỳ cục Đầu tiên được nhận lực luyện khí nỏ kinh khủng như vậy Từng chiến sĩ hồ tục ai lấy đều rất hưng phấn Sĩ khí tăng vọt Trên đường đi Chiến sĩ Hồ Tục dựa theo lời Hồ Nguyệt Thiện nói đã lý giải được một chút tình hình về Phó Thư Bảo. Biết hắn là người vô cùng hào phóng. Ban thưởng cho thủ hạ bảo tay không gì sánh được. Bây giờ đích thân nhiệm chứng. Làm sao không kích động cho được. Chiến sĩ Hồ Tục được dẫn tới giáo trường thử nghiệm lực luyện khí nỏ.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 Lực lượng cũng tăng gấp 3 Bán mạng như vậy kỳ thực không phải ánh mắt bị những đại mỹ nữ hồ tột hấp dẫn hay sao Phó thư bảo tạo lên bộ ráng chỉ huy đội quân trăm người kỳ dị Còn độc mơ nhi và chi ni nhã thần sắc vô cùng kỳ quái từ phía xa xa nhìn lại Đội ngũ như vậy ai lấy đều đẹp như vậy có thể chiến đấu sao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 Ngay cả đôi mắt cũng không liếc nhìn Độc mơ nhi tỉ mỉ phân tích Cái gì? Lão công chúng ta có thể có quan hệ không bình thường với hộ ly tinh nửa nam nửa nữ kia Chi ni nhã căn bản không tin Ai có thể ta quá nhạy cảm Nửa nam nửa nữ chính là vấn đề then chốt Cha xe làm ẩm đi 22/12/2013 19:30. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chương 414 chiến sĩ xinh đẹp hay. Sưu tầm bởi thần Nam Ma Atlas. Việt Nam. Đội ngũ Hồ Tộc luyện tập nửa ngày, phó thư bảo liễn dẫn theo người rời khỏi Hắc Thạch Thành Bảo. Lúc này khởi hành chỉ dẫn theo đội quân trăm người hộ Tục và Tiểu Thành, ngoài ra không mang theo ai khác. Rời khỏi địa bàn Hậu Thổ Thành, Phó Thư Bảo lấy ra miếng bạch ngọc thạch. Hồ Nguyệt Thiền vừa thấy hắn lại lấy miếng bạch ngọc thạch này ra, nhất thời minh bạch hắn muốn làm điều gì đó. Chiến sĩ hộ Tộc chỉ có một mình Hồ Nguyệt sở hữu lực lượng khống chế Hoan Nhạc Vân.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 Hắn chính là một hắn ba gia vương tử tư ba quốc. Nghe được báo cáo từ lính trinh sát. Một hắn ba gia vương tử bước nhanh ra khỏi đại trướng. Đưa mắt nhìn về phía xa xa. Đúng lúc thấy ba người phó thư bảo xẹp qua bầu trời. Ba luyện lực sĩ. Ánh mắt của một hãn ba gia vương tử chầm chầm nhìn vào thân thể phó thư bảo trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Tiểu tử này hơn phân nửa chính là phó thư bảo hậu thổ thành. Hơn nữa hai nữ tử bên cạnh hắn. Một người chắc chắn là thị vệ của hán tiểu thanh. Người còn lại. hẳn là hậu nguyệt thiện hộ tục. Những người này.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 Cho dù thêm 3 luyện lực sĩ cấp đại vô vũ chủ lực cũng không làm nên chuyện gì. Trước mặt hơn 10 vạn đại quân. Tiến bay như mưa. Đao kiếm chém xuống. Cho dù là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ chủ lực đều bị đánh bại. Thân thể luyện lực sĩ cường đại cũng là máu và thịt. Chỉ cần một đêm đột phá lá chắn sinh tử.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 Tứ Ba Quốc. Hai người Mục Na và Tang Điền là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Thân phận của bọn họ tương đương với tổng quản Hoàng Kim vệ trong Hoàng Kim thành tại Tứ Quốc. Hai người kia chỉ trung thành với vương thất Tứ Ba Quốc, bình thường trấn thủ tại vương thành. Ít khi xuất hiện bên ngoài. Lần này đánh bạc tượng thành Mục hãn ba gia vương tủ dẫn theo bọn họ suốt trinh. Rõ ràng. Mục hãn ba gia vương tử đối với cuộc chiến đánh bạc tượng thành lần này muốn đưa ba mễ na vương phi đi vào chỗ chết. Triệt để giải quyết cuộc nổi chiến lần này. Ba người kia chúng ta đã thấy. Từ miệng mục na phát ra một đảo thanh âm trầm thấp. Dưới mắt thuộc hạ nhìn nhận.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 Sở hữu nhãn lực kinh người vừa xuất hiện Mục Na liền có nhận xét rất chuẩn Mục Hãn Ba Gia Vương Tử nói Nếu như để các ngươi giết ba người kia Các ngươi nắm chắc mấy phần Tang Điện nói Mười phần Ha ha ha Mục Hãn Ba Gia Vương Tử cười lớn nói Không hổ là dũng sĩ trấn quan của tư ba quốc chúng ta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 Dùng máu tù binh tí cờ, sau đó toàn quân tiến đánh bạch tượng thành. Ai giết hoạt bắt được ba mễ na vương phi được ban thưởng nhìn Tân hoàng kim. Dầm, dầm, tinh thần quân sĩ phấn chấn toàn bộ đều sôi trào. Từ trên trời ráng xuống, ba người phó thư bảo đáp xuống vương cung của ba mễ na vương phi.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 Tới khi gặp mặt, Phó Thư Bảo lại dẫn theo đội quân trăm người. Hơn nữa đều là đại Mỹ nữ, đại nam nhân tuyệt thế Trong lòng đám người ba mễ Na Vương Phi có loại cảm giác vô cùng khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua, ba mễ Na Vương Phi và lạc Mố Đức tướng quân không phải người thiếu hiểu biết.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 Cho nên ba mễ Na Vương Phi và Lạc Đức mố thoáng chốc kinh ngạc. Nhưng không đề cấp tới các chiến sĩ hộ tộc này làm sao có thể tới. Sau một hồi khách sáo đi tới phòng khách, ba mễ Na Vương Phi trực tiếp đi vào vấn đề chính. Phó công tử. Không cần nhiều lời vô ích. Ta và người đều chung một chiếc thuyền. Bây giờ bại tưởng thành bị vây công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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 416 tiểu nhân đê tiện 1. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp. Việt Nam leo lên tường thành phóng nhãn nhìn lại quân đội của mục hãn ba gia vương tử giống như thủy triều vọt tới bạch tượng thành. Chiến mã phi như bay cước bộ bộ binh trầm trọng có lực ấm ấm.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 Tường thành dung chuyển dưới sự điều khiển của các lực sĩ. Mặt trời trói trang trên bầu trời bị một mảnh mây đen dày đặt che lấp. Cuồng phong gào thét chớp giật sấm vang. Từng đảo từng đạo do lực sĩ nắm giữ nguyên tố mộc thả xuống ầm ầm đánh vào bạch tượng thành. Thoáng chốc thiên địa biến sắc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 Cung thủ chuẩn bị. Trên tường thành ba mễ na vương phi toàn thân chiến giáp sống lớn. Đám cung thủ trên tường thành lập tức cải tiến chiến ý tràn đầy. Phóng tiến. Ba mễ na vương phi lại giống lớn một tiếng. vụ vụ vụ Một mảnh vũ tiến bay lên không. Giày đặc không kẽ hở vọt về phía đội quân của mục hãn ba gia vương tử.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 Do 100 lực sĩ tinh nhựa được lạc mố đức trong thời gian ngắn tuyển chọn đã sử dụng nỏ lực luyện khí, những người này phần lớn là thị vệ của ba mễ Na Vương Phi, đều sở hữu lực lượng tu vi không tầm thường, sử dụng nỏ lực luyện khí không hề có vấn đề gì. Trăm cung thủ tinh nhựa xuất hiện trên tường thành cùng với chiến sĩ hồ tục của Hồ Nguyệt Thiền tạo thành hai đường thẳng song song. Nỏ lực luyện khí trong tay bọn họ và nỏ lực luyện khí trong tay chiến sĩ hồ tục. Một loại là đời đầu. Một loại là đời thứ hai được thăng cấp. Bất luận từ hình dáng tới uy lực đều khác nhau rất nhiều. Không nên lãng phí tiến của các ngươi.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 Từng người từng người đều là đại Mỹ nữ đại nam nhân tuyệt thế Sát khí không có nửa điểm. Nhưng giống lớn. Ngược lại có uy phong lấm liệt. Có chút vị đảo huy vũ. Vậy chiến đấu đi để bọn họ thấy sự lợi hại của hậu thổ thành. Hắc thạch thành bảo chúng ta. Dương cung bắn. Phó thư bảo vung tay lên không trung. Mạnh mẽ huy vũ.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 Áo giáp mặt trên người cũng có thể giảm thương tổn của tên. Không thể thoáng thúc một mảng lớn bị bắn chết như vậy. Tình huống như vậy xuất hiện. Một số chiến sĩ lão đảo có kinh nghiệm liền đoán được. Trên tường thành bọn họ muốn công phá có cung ngu lực luyện khí. Cũng chỉ có cung nhỏ lực luyện khí mới có quy lực cường hãn bổ tấm lá chắn. Bắn thùng giáp trộm Thậm chí xếp chết mấy người Ngay cả chiến sĩ thông thường đều nhìn ra vấn đề then chốt Tướng lính bên cạnh mục hãn ba gia vương tử và hai dũng sĩ Trấn quốc càng không phải nói đến Ngay khi chiến sĩ hộ tục phóng tiến nỏ lực luyện khí Hai dũng sĩ Trấn quốc một na và tang điện bên cạnh mục hãn ba gia vương tử phát hiện trước tiên Vương tử điện hạ đó là nỏ lực luyện khí. Thần sắc mục na rất khó coi. Hắn hiểu rất rõ uy lực của nỏ lực luyện khí. Nếu như có 200 nỏ lực luyện khí thủ thành. Phe mình nếu muốn công kích bạch tượng thành. Mặc dù phải trả giá đắt cũng không hẳn có thể thực hiện được. Mục hãn ba gia vương tử cả giận nói. Chú ta và tiện nhân ba mễ na đánh hơn 10 trận lớn nhỏ. À đã bị vây khốn ngắt ngoài tại tòa bạch tượng thành này. Nhưng trong toàn bộ các trận chiến trước kia. À không hề sử dụng nhỏ lực luyện khí lợi hại như vậy. Lúc này tại sao đột nhiên lại có? Tăng Điện nói. Khẳng định là gã phó thư bảo đáng vét cung cấp.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 Trong không trung, một đôi cánh lực lượng kim văn màu đen và đôi cánh lực lượng thổ văn thoáng hiện. Hai người bay lên không trung, lập tức đánh về phía bạch tượng thành. Tiến trần. Bắn chết. Lạp mô đức sống sần. Trên bạch tượng thành ít nhất có một vạn cung thủ tinh nhựa đột nhiên dương cung cài tên. Bắn về phía hai người mụ na và tang Điền, Nhưng thoáng chốc không đồng loạt bắn ra, mà có thư tự nhất định, lớp này nối lớp khác. Tên bắn ra giống như sông giải hội tù cùng một chỗ, không ngừng bay lên trời cao nhắm về phía hai người mục na và tang Điền Vạn mũi tiến cho dù từng tiến từng tiến cắm xuống giải đất trống, nó cũng có thể tạo thành một bãi giáo trường. Thoáng chốc toàn bộ bay lên không cúi. Mục tiêu chính là hai người. Lực lượng xã kích loại này có thể tưởng tượng. Tù thủy có thể thành biển. Tù thổ có thể thành núi. Đây là lực lượng quân đội. Vạn tiến bắn tới hai người. Lực sát thương càng lúc càng tăng. Cho dù là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lục cũng không dám coi thường. Sóng tiến tiến bắn tới vòng lực lượng bảo hộ.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 còn vận dụng các thủ đoạn đả phá của luyện lực sĩ. Lần đầu tiên vạn tiến bắn ra, hai người không tổn thương tới cộng lung. Bất quá, tiêu hao lực lượng thật lớn, hai người vẫn không thể leo lên tường thành Bạch Tượng Thành, đánh chết phó thư bảo, "Cha, re!"